Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dẫu sao cũng là vợ sắp cưới Sao cậu nói là không biết Nghe sao mà vô tình quá vậy Tôi không quan tâm đến những việc làm của mẹ Tôi cũng không muốn dính dáng đến vị tiểu thư ấy Tất cả chỉ là sự sắp đặt thôi Cô nhìn quanh một lượt chăm chăm Và bước chân dung ở bên kia Nhìn kiểu tóc và lối trang điểm khác hẳn Với mấy phu nhân ở bên này Khác với cả thiếp của chồng cô cho nên cô có thể suy đoán ra là họ vẫn chưa chồng mà nếu chưa chồng thì có lẽ liên quan đến tiểu thư hoàng hoa vì cô ấy cũng chưa chồng cô ấy chưa thành thân với cậu cảnh minh cơ mà cơ liền tiến lại gần đó quả thật nhà họ hoàng phải nói chọn người rất là đỉnh toàn dung nhan tuyệt sắc mà thôi nhưng vừa nhìn cô đã có cảm giác ớn lạnh công là ngắm nhìn chân dung của người chết nhưng cớ sao nhìn qua đến đây cô lại cảm giác lạnh toàn thân Thậm chí cả gót chân cũng bị tê dại Cô nhìn vào mặt cô họ Toàn là con gái tuổi còn son sắc Nhưng cô có cảm giác họ Đang muốn nói với cô điều gì đó thì phải Bởi họ đang rất tức giận Đang muốn gạo lên. Cô cứ đứng chờ người ra nhìn đó Không thể rời mắt được Chứ đừng nói là không muốn rời mắt Họ như kiểu muốn cô nhìn thật kỹ Sau đó cô lại văng vẳng Ở bên tai tiếng khóc của Rất nhiều cô gái trẻ Họ cùng lúc ổ ạt gào thét lên, rồi những bức tranh từ từ chảy nước mắt, nước mũi của họ miếu máu, nhăn nhúm lại nhìn thật sự rất đau khổ. Cô không thể gọi cậu cánh Minh được, miệng cô nhìn lại đông cứng lại, cô cảm nhận được cả những ánh mắt và mái tóc của những bức chân dung đó chuyển đậm. Cô liền nhắm mắt lại, lúc ấy chỉ cần cậu cánh Minh mà chạm vào người của cô một cái, hay là gọi một tiếng cũng được. Không hiểu tại sao lại hù dọa cô. Sau đó cô liền nhìn thấy hình ảnh phớt qua trong đầu của mình. Từ qua rất nhanh phớt qua tiếng người bị quăng xuống nước. Thêm tiếng gãy gập vào đầu của ai đó. Lại thêm tiếng hét. Rồi lại thêm tiếng đào kiếm đâm vào người. Mọi thứ như là một bãi chiến trường hỗn loạn thật sự. Chứ không phải là bình thường. Giống như kiểu bọn họ đang cho cô xem họ đã phải chết như thế nào. 12 cái chết, 12 cuộn phim đang được chiếu trong đầu của cô. Bỗng lúc ấy có một cơn gió như là lực đẩy của một cánh tay, đẩy cô té ngược ra phía sau. Cô té xuống cái rầm, cậu quay mặt lại nhìn thấy cô đang bỏ trườn ở dưới sàn, ôm cánh tay rồi suýt xoa. Cô ngẩng mặt lên thì chợt thấy một cái gì đó dài dài được nhét trong kẹt ghế. Cô lồi nó ra rồi xoa cái mông. Ôi chưa lành mà đã bị té một phát trời dáng như thế này thì đâu phải biết Cô xuyết xòa rồi mở cái cuộn giấy được vo tròn lại như mày nói Không biết cái gì đây Cô nghĩ nó là một bức tranh bị rơi xuống Còn tròn dưới kẹt ghế nhưng không ai phát hiện Thế là cô liền mở ra xem thử Vừa mở góc tranh thì đã thấy chữ hoàng hoa Mắt cô trượt sáng lên vội mở ra thêm Lúc mở hết bức tranh cô liền trợn mắt lên hốt hoàng Là vị tiểu thư ấy, là người con gái trên đầu của bà Dung, là người cô thấy bị treo ngoài gốc cây, gương mặt giống y như đúc. Cô bộ miệng của mình lại vì bất ngờ, đột nhiên có cái gì đó sáng lên, phất lên một cái rồi nhảy ra khỏi bức tranh, nhưng bị cậu cảnh Minh chộp lấy rồi dán ngược lên tường. Trong khoảnh khắc những thứ ánh sáng đó vụt lên, cô nghe được một câu khiến cho cô lần lần chết lặng. Bà Dung là cá chê tinh, bà ấy không thể thở ở trên cản được, cho nên đã ăn vào phổi của tôi và lấy hồn tôi trên đầu của bà ấy. Xin hãy giúp tôi, chân tướng ngoài vườn hòa huệ, ngay gốc cây si. Cô đứng đó thất thần, bà Dung là cá chê tinh ư. Thực sự những suy đoán lúc trước của cô không hề sai, bà Dung thực sự là cá chê tinh, và bên cạnh nhà bà Hoàng lại có thêm một bà già hóa thân từ rơi tinh nhà họ hoàng này thực sự còn bao nhiêu thứ nữa cô chưa biết cô giật mình khi mà nghe tiếng cậu cảnh minh kêu chị dâu chị dâu à cô quay đầu lại nhìn cậu cậu giơ tay trước mặt cô rồi nói đứng lên đi chị sao vậy sao tự nhiên lại bị té cô thất thần nhìn cậu khép miệng lại rồi tự chấn tĩnh chợn người thấy một mùi lạ cô liền đứng dậy ngay là mùi của bà dung chứ còn của ai không biết lúc nào cô thấy trột giả. Không muốn bà Dung thiếp bản thân của mình đang hốt hoảng lúc này. Chắc chắn bức tranh này có vấn đề. Chắc chắn bà ấy đang đánh hơi được gì đó. Hoặc đã phát hiện ra cô đã đồng vào bức tranh. Nghĩ vậy cô liền kéo thay của cậu. Cậu Cảnh Minh. Cậu Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net